Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thế quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn Xin hân ảnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Đông Lê Câu chuyện Phá Miếu Hoang Giá Vài Trà Bây giờ xin được hân ảnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Nắng tháng năm ở xóm chạy đá như lửa đổ Hơi nóng từ đá vui trắng lá bốc lên khu khúc Bồi đá mùa mịt phủ cả cảnh vật Tạm búa đứng trên mỏm đá cao Nhìn công trường đỉnh trễ Thân hình lực lượng áo đẫm mồ hôi Cương mặt bực dọc Một mạch đá hoa cương ngầm cực đẹp vừa lộ ra hứa hẹn lợi nhuận lớn cho cả xóm Thế nhưng chớ chưa thay Ngay giữa mạch đá đó lại an ngữ một ngôi miếu hoàng Ngôi miếu nhỏ siêu vẹo Mái vỡ từng rong rêu Tồn tại từ đời này trên thân núi Cỏ dại chơi kín cả lối vào. Bày sang tay là phó tướng đất lực của tám búa hứt nải chạy lên. Thờ hồng hồng. Hắn là một cả gầy gò nhưng dẻo dai. được mắt lúc nào cũng láo điên. Anh tám mà. Mấy tay thở ra không có chịu làm. Họ bỏ động vào miếu là động vật thần sợ bị quả. Tám búa gần giọng mắt lông lên sòng sọc. Thần thánh cái gì cái miếu hoàng chó ỉa đây. Đói dạng họng ra thì thần nào cứu. Mày bảo chúng nó đứa nào không làm cút về chân vịt. Tao cần đá, tao cần tiền trả nợ ngân hàng Chứ không cần hương khói Bài xăng gãy đầu rồi ngập ngừng Nhưng mà anh ơi Nhìn cái miếu nó cứ rợn rợn sao ấy Hôm qua thằng Tư nó trèo lên định dọn cỏ Nó bảo nghe tiếng người thở ở trong đó, Mà soi đèn vào để trúng trơn Thở cái con khỉ đó Gió lùa vào khe đá thôi ta làm cái nghề này 20 năm Phát cả chục cái gỏ cái đống Có thế ma nào Ma quỷ sợ người, chứ người gì phải sợ Nên rồi Tam Búa Hùng hụt bước xuống Đưa giày vải bảo hộ nện mạnh xuống nền đất sỏi đá Đám thợ đang tụ tập lố nhố dưới chân miếu Tại gã tối thì gian xa Ai cũng cuối gặm mặt không dám nhìn thẳng Vào đôi mắt của người đội trưởng đang ngực ngực sát khí Tam Búa đứng trước ngôi miếu chống lạnh nhìn chân chân vào cửa vòng đen ngầm Không có cửa gỗ Chỉ có một khoảng tư hôn hút như cái miệng đang hát ra chờ đợi Môi ấm mốc sống ra Sẽ lẫn một thứ gì đó nồng nồng Như là mùi đất sau cơn mưa rào Rồi trời đang nắng trăng trăng Phía xa trên mòm đá đối diện Một bóng người nhỏ thó rức dưới Đang đứng bất động Đó là lão thờ Không ai biết tên thật của lão Chỉ gọi là lão thờ vì lão hay làng vẳng Quanh các khu miếu mạo Đình chùa bỏ hoang Lão giả điên dại tóc tay bù xù bít bát Quần áo vá chẳng phát đục Quanh năm không nói một lời Lão thờ đứng đó đưa mắt đục ngầu Nhìn chăm chăm về tá Hai bàn tay của lão nắm chặt đen đúa và gân guốc Lão không làng hết không sốt đuổi Như mọi khi Đám trẻ còn trêu chọc lão Lão chỉ đứng im im lặng đến mức Tàng đá dưới chân của lão dường như cũng nín thở Tàng búa cảm thấy Của ánh mắt đang nhìn mình cả quay phất lại Ánh nắng trói tràng khiến cho gã ló mắt Khi đành tỉnh lại Gã thấy lão thở vẫn đứng đó cái bóng đồ dài siêu vẹo trên vách núi Biến đi lão điên Cho này không phải cho lão để kiếm ăn đâu Tạm bố quát lớn giọng vòng đập vào vách đá nghe đến trói tay Lão thờ không nhúc nhích Các bực mình nhặt một hòn đá ném về phía lão Hòn đá rơi vào chân của lão cách chừng 1 mét Lão thờ từ từ mở nắm tay ra một nắm đất đen xí dưới lạ tà xuống vực sâu Gió bóng nổi lên Quân bối bày mùa mịt Cái nóng dường như trở nên ngột ngạt hơn Tạm bố quay lại nhìn đám thợ rồi gầm lớn Mai Sáng mai ta sẽ đích thân chỉ đạo phá cái miếu còn áo tỳ ăn mặc váy vi vở, bảy sang à, chuẩn bị bố tạ sao beng. Đám thợ lần lần tản đi không ai dám hoa hèn nửa lời, nhưng trong ánh mắt của họ ánh lên một sự lo âu tột độ. Ngôi miếu đứng chơ chọi dưới trời chiều, bóng tối từ bên trong dường như đang lăn dần ra, nuốt chửng chút ánh sáng cuối ngày còn sót lại, chỉ những vĩn đá vùi lầm chậm. Buổi sáng hôm sau, không khí ở công nặng nề như chì, chỉ sấm mới đến vẫn vũ. Trên đỉnh nước ông đùng thế nhưng không mưa, chỉ làm cho không gian thêm ỏi bức và ngột ngạt. Bẻ sang cầm búa tàn nặng trịch tay run dày. Hàn vốn can đi từng đánh nhau suýt sức đầu mẻ chán về tranh giảnh bãi đá. Nhưng đứng trước ngôi miếu này, hắn thi tim của mình đập thỉnh thịt trong lồng ngực. Tam búa đứng bên cạnh chầm điếu thuốc lá giết một hơi thật dài nhà khói trắng đục. Làm đi, đập cái mái miếu trước cho nó sập xuống, hốt sờ bẩn đi là xong, nhanh tay lên. Cho nó kịp chuyến xe chiều Bảy sang nuốt nước bọt gật đầu Hắn lấy đảo vùng cao cây búa Tiếng búa chậm vào mái ngói không vang lên Tiếng loàng soàng giòn tan Nó phát ra một thanh âm trầm đục Một mảng ngói vữ vụn rơi xuống Tiếp đi mạnh tay vào Tiếng của tắm búa thúc dụng bên tai Bảy sang nghiến răng vùng tiếp Máy miếu sập xuống từng mạng Những thanh gỗ xà mục nát Gãy răng rắc Khi là thầy gỗ gãy nghe như tiếng sưng gãy, giòn tan và rượt người. Khi phần mái đất sụp hẳn lộ ra bên trong miếu chống hoắc giống như lời đồn không có tượng phận hay bắt hương nào cả. Dân nền miếu chỉ có một bệ đá màu đen tuyển bóng loáng nhẵn thín, tỏ cỡ cái bàn tròn. Tam búa bước tích gần tò mò nhìn bệ đá. cái gì đây? Đá đen à? cái loại này hiếm đấy. Đúng lúc đó thì một tiếng rú thất thanh vang linh, Tề trăng bội dậm lão thở lao ra như một con thú hoang. Lão nhảy bổ ôm chặt lên bể đá đen. Miệng u ớ những âm thành vô nghĩa. Nổi lão ra đó ra. Tâm bố quát lớn. Hai người thợ phụ ngần ngừ một lúc. Rồi cũng xông vào túm lấy lão thở mà kéo ngược ra sau. Lão thở bám chân vào bệ đá. Móng tay cào lên mặt đá nghe kẹt kẹt. Lực bám của lão mạnh đến nỗi bị lôi ra. mấy móng tay của lão bị bật ngược chảy máu. Bàn tay đầy máu của lão quyết một đường dài lên bể đá đen Tất cả mọi người cùng xứng lại Phía máu đỏ tươi đó trên nền đá đen thấm Không chảy xuống đất mà thấm ngay vào trong đá Biến mất không dấu vết Chỉ trong tích tắc mặt đá đã trở lại đen bóng Chân tuột như chưa từng dính chút bẩn nào cả Bài sang đánh rời cây búa xuống đất mặt cắt không còn giọt máu Anh tham, đã đá uống máu Tạm búa cũng thấy cảnh tượng đó Các dùng mình nổ ra gà lên khắp cánh tay Nhưng cây tồi và sự tham làm Khiến cho gã gạt phát đi nổ sợ Cả đá mạnh và chân của bày sang Uống cái mà mẹ mày Đá khô nó hút nước Có cái gì mà sồn sồn lên à Đập nó cái bệ đá đi, vướng víu Lão thở biển hai người Thở lùi xỉnh xỉnh ra xa Là không dễ dụa nữa Cơ thể mềm oạt như là tàu lá nghéo Nhưng đôi mắt lão vẫn chân chân nhìn vào bể đá Miệng lầm bầm một điều gì đó mà không ai nghe rõ. Trong ngánh mắt dài đi ấy ánh lên một sự tuyệt vọng cồng cực. Như thể lão vừa nhìn thấy ngày tàn của thế giới. Bè sang run dậy nhặt búa lên. Hắn không dám nhìn vào bệ đá nữa. Chỉ nhắm mắt vùng bố bừa Một góc bệ đá vỡ ra. Một dòng nhựa lòng xịt máu nâu đỏ. Không phải mùi máu mà là mùi buồn ao tù động lâu năm. Mùi của những thứ thối giữa sâu trong lòng đất. Bài sang nôn thúc nôn tháo ngay tại chỗ. Ngôi miếu đã bị săn phẳng. Chỉ còn lại đống gạch vụn vào cây bể đá vỡ nằm chồng chư. Không gian im điểm đến đáng sợ. Giang ngừng thổi chim chóc quanh núi ông đồng dường như bay điên hít. Đêm đó nhà tắm búa đèn điện sáng trưng Gã đã tổ chức một bữa nhậu linh đình để ăn mừng việc giải phóng mặt bằng. Mấy xếp bia kết chồng lên nhau. Mùi rượu đế nồng nặc bay đặt tận ngõ. Thiếm chín vào của tám búa Lùi cùi dưới bếp chuẩn bị đổ nhắm Thiếm là người đàn bà tận tạo cam chịu Quanh năm chỉ biết lo cơm nước cho chồng và đám thở Hôm nay trong lòng của thiếm cứ buồn trồn không yên giật gàn của thiếm nóng như có lửa đốt Tay chân buồn ruồn Làm rơi cả rổ rau sống Nơi thịt lợn luộc ngay trên bếp sôi sùng sụp Thiếm đặt luộc kỹ lắm Chọc đũa thêm mềm Nhưng khi vút ra thái thì thiếm giật mình Miếng thịt bên ngoài trắng ph Nhưng cứ thái vào đến gần xương thì lại thanh đỏ nằm. Máu đỏ tươi ướt ra từ xương tủy thấm vào thư thịt đại chín. Thiếm dùng mình bỏ vội miếng thịt vào nồi luộc. Nhưng dù nước sôi đến mấy, phần thịt sắt xương vẫn cứ đỏ âu, nhảy nhụa như là thịt sống. Mùa thịt bốc lên không thơm như mọi khi mà lạnh. Thiếm chín bây giờ nhăn mũi, cô nếm thêm hành gừng để át đi cái mùi kỳ lạ đó. Ở trên nhà thì tám búa cười nói oang oang. Rồi đi, trăm phần trăm nào, sợ cái đếch gì mới cái chuyện đó, mai ta cho xe ủi sạch đi, tha hồ mà xúc đã, tiền cả đã các chú. Bài xa ngồi bên cạnh tám búa mặt vẫn còn xanh sao, hắn uống rượu như là uống nước lã. Bình thường thì hắn ăn uống từ trốn, nhưng hôm nay hắn ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày. Hắn nhài đến ngấu nghiếng, anh bài ơi, từ từ thôi, hóc bây giờ. Một người thợ trẻ nhắc nhở. Anh bầy không trả lời mắt của hắn dại đi Mồm nhồm nhòm đầy thức ăn Hắn vụng mặn và bắt tít canh húp sồn soạt Bông nhìn hắn dừng lại Nhột tuyệt ra một miếng Đất Sao thịt một toàn mũi đất thế này à Chỉ chí nói làm ăn kiểu gì đây Tâm búa cầu mày cấp thử một miếng thịt bỏ vào trong miệng Cái nhai triệu trào Thịt danh nhách nhặt thích Và đúng là có cái lão xạo như là sạn cắt vậy Mẹ kiếp Bà làm cái gì mà để sẵn đầy thì thế hả Tiếm chín bây giờ vội chạy lên. Tôi, tôi rửa kỹ lắm rồi mà ông. Hay là tại gió nó nó, nó thổi bụi vào. Xóa may cái gì? Đóng cửa kín với thế này. Thử uống đi. Rượu vào lại trôi hết đó. Cả đám bây giờ lạnh nâng đi. Như không khí của buổi tiệc nhìn là trùm xuống. Món nào cũng có vấn đề. Canh măng thì chua luét. Rau sống thì đắng ngắt. Chỉ có 7 sang là vẫn cắm cuối ăn. Hắn bốc cả những miếng thịt rơi vãi dì chiếu lên ăn một cách ngon lành. Đêm về khuya tiếng chó trong xóm đã bắt đầu sủa Ban đầu chỉ là vài xứng tiếng sủa lẻ tẻ Sau đó thì lan ra dâm rằn sắp cả xóm chạy đá Tiếng chó sủa gắt dài rằng Sẽ lẫn tiếng chó chu dài thi thiết Như thế là chúng nhìn thấy thứ gì đó gây sợ lắm vậy Riêng con mực nhà tám bố Con chó săn to như là con bê Nổi tiếng hung dữ Thì lại chui toàn vào trong gầm giường nằm im thiên thiết Nó run bẩn bật đuôi kẹp trận vào áng Đôi mắt ẩn ứng nước nhìn ra phía cửa chính Tiêm chín dọn dẹp xong Định ra khóa cầm Ánh đèn đường vàng vọt nát xuống con ngõ nhỏ Tiêm giật mình khi thấy một bóng đen ngồi thủ lù Ngay trước cầm của nhà mình Là lão thờ Lão xếp bằng tròn giữa đường Mặt hướng thẳng vào nhà của đám búa Đôi mắt của lão mở to không chớp Lão không động đậy Giống như một bức tượng được tạc bằng da thịt Tiếm chín sợ quá lật đật chạy vào trong nhà khoát chặt cửa cổ lại Trời đất đơi, lão thờ ngồi trước cổng nhà mình. Tâm bố đang xây khứt nghe vợ nói thì lầm bầm. Kệ xác nó, mà ta cho người gô cổ nó đi chạy thâm thần, cố đi. Tâm bố bấy giờ ngáy o o lập tức, thế nhưng tiếm chín thì ngủ không được. Nằm bên cạnh chồng tiếm vẫn nghe văng vẳng bên tai, tiếng chó sổ với cái cảm giác lạnh lẽo. Bỏ lên giường luồn vào trong chăn tim có cảm giác như ngay ở ngoài kia Cách cánh cửa gỗ mỏng manh Lão thờ vẫn còn đang ngồi đó Nhìn xuyên qua tường Nhìn thấu và giấc ngủ của gia đình thím Sáng hôm sau Thì tám búa tỉnh dậy với cái đầu đau như là búa bổ Các ủi hoài ra sân thấy cổng nhà trống trơn Lão thờ đã đi đầu mất Chỉ để lại một vũng nước nhỏ Động lại ngay chỗ lão ngồi tối qua Gã lỡ đi phóng xe đầm bãi đá Công việc vẫn tiếp tục cái bể đá đen vỡ hôm qua đất được dọn đi đâu mất Máy xúc đang cầm rú Ngoàm những cầu đất đầu tiên vào chân núi Thế nhưng chuyện lạ cũng bắt đầu xảy đến Những tảng đá vôi trắng Sau khi được xẻ ra khỏi vách núi Thì bỗng xuất hiện những đường vân kỳ dị Không phải là vân đá tự nhiên Màu xám hay là đen Mà là những đường vân màu đỏ sẫm Chạy chẳng chịt Mấy người thợ sẽ đã ái ngại nhìn nhau Đã gì mà ghê thế này anh Tám ơi. nhìn như lật, thịt lợn ba chỉ nhỉ. Tám bố nghe vậy thì gạt đi. Đã hoa cường vân đỏ lên mấy bố, cái loại này càng đắt tiền, xẻ đi, ta chịu trách nhiệm. Cả nói cứng nhưng trong lòng cũng thấy gợn gợn. Ở góc bên kia bảy sang đang ngồi thở dốc, từ sáng đến giờ hắn làm việc như một cái máy, hồng hồng không biết mệt. Nhưng sắc mặt của hắn càng lúc càng tệ, sang hắn chuyển sang màu xóm hết như là màu cho bếp. Mồ hồi hắn chảy ra không trông veo Mà lại trơn nhớt như dấu luyn Bài sang liên tục đưa tay lên gãi cổ ngứa quá Bùi đã kiểu gì mà ngứa vậy chứ Hắn gãi đầu sột soạt Móng tay cào sách cả da cổ Hắn lại khạc nhổ liên tục Trong họng tóc có cái gì đó lộn cộm đâu Bài sang họ sụ sụ mặt đỏ gây Hắn thỏ tay vào bên trong mốc họng Sau đó hắn nôn ra một bãi nước dãi lẫn máu Lên trong đó là những hạt đá răm nhỏ sắc nhọn. Tám búa thì vậy đi tới vũ vài của hắn. Mày sao đây? Xây gì ông qua, về nghĩ đi, trêu ra làm. Bảy sang lắc đầu quẩy quậy Không, em làm được. Phải làm cho xong, phải phá hết. Đôi mắt của bảy sang bấy giờ trở nên đỡ đẫn. con người dẫn tỏ hết cữ đèn lấy và sâu hóm. Không còn chút thần sắc nào của người tỉnh táo Hắn cầm cái bú tạ liền. Lại lao vào đập những tàng đá vụn một cách để điên cuồng Đột nhiên một tiếng ghét văng lên ở khu vực máy xẻ Một thờ phụ trẻ tuổi ôm mặt ngã lăn ra đất Máu chảy qua kẽ tay Tám bố chạy lại Sao thế? Nó nó tự nảy lên Em đứng xa cả mét Máy chưa chạy đến nơi tự nhiên mấy mảnh đá này vọt lên Đập vào mắt em Nó nó coi như có mắt đánh tá mà Tám bố bây giờ nhìn mảnh đá Cảnh sắc dính máu ở mũi nhọn Các nhìn quanh thấy mấy anh em thợ thuyền mặt ai cũng tái mét, lùi ra xa khỏi những khối đá vân đỏ. Khẩu khí sợ hãi bao trùm cả khu mò. Những tảng đá vù trì vù giác dẫn đây, trông như những con quái vật đang nằm im chờ đợi con mồi sợ hở để tấn công. là việc tiếp đi, ta là lao động thôi, đứa nào lại nhà tới trừ lương đó. Tâm búa quát lên để át đi nỗi sợ lên đòi trong chính mình. Các quay lưng đi về lán chạy. Nhưng khi đi ngang qua chục bảy sang, các thấy bảy sang đang cười. Bảy sang vừa vung bút đập đá vừa cười khanh khách, tiếng cười không phát ra từ cổ họng mà dường như phát ra từ lồng ngực đang phập phòng dữ dội của hắn. Trên cánh tay trần của bảy sang, Nhưng mạch máu bắt đầu nổi lên tím đen ngoằn ngoèo. Da thịt của hắn bắt đầu cứng đại Mặt trời đứng bóng, nắng gay gắt chiếu thẳng xuống đỉnh đầu. Cái bóng của bảy sang in trên nền đất đá lấm chấm, đen kịt và sắc nét. Nhưng kỳ lạ thay, cái bóng đó dường như đang cầm búa bổ ngực Và chính đầu của cái bóng tám búa đang đứng cạnh đó Tám búa không nhìn thấy điều đó Cái chỉ thấy có một cơn ớn lạnh giữa cái nắng thiêu đốt cầu buổi trưa hè Đêm hôm ấy, Trăng Thượng Tuần bị mây đen che khuất Cả xóm chạy đá chìm trong một căm màu mực tàu nồng nàn một cỏ cháy Khoảng 2 giờ sáng, tám búa đang ngủ Thì bị một bàn tay lạnh mạnh vào vai Gã giật mình tròn dậy Mà mắt thì tím chín mặt mày tái giải đứng bên cạnh giường. Ông ơi, thằng, thằng bảy nó đâu mất rồi? Tám bố lồn cùng bỏ dậy, gã dưỡng mắt cáu kình. Nó đi đái hay đi đâu thì kệ xác nó. đàn ông con trai lạc thích chó là được? Không phải, vợ nó vừa chạy sang để khóc lóc. Nó bỏ thằng bảy chập tối lên cơn suốt, nằm mê man. Thế mà nửa đêm tỉnh dậy không thấy đâu. Tám bố ngày đến đó thì tỉnh hẳn. Bảy sang là kính tay phải của gã. Là đang nắm giữ chìa khóa kho bình Và sổ sách công nợ Các vội vơ cức áo bà lỗ mặc vào Sọ đôi dép tổ ong lao ra ngoài sân Ngoài ngõ mấy người thợ đá Và vợ bầy đang đứng tụ tập Và bầy sang khóc nấc lên tự hồi Anh Thám à Tìm chồng em với Anh ấy cứ lầm bầm cái gì trả lại trả lại Sao anh đi lúc nào em không biết Tạm bố lại quát lớn Khóc cái gì Chơi nó tìm đi Nó đang ốm chắc không đi xa được đâu Mấy thằng cầm đèn pin dò bờ suối, mấy thằng lên đồi keo. Táo với hai thằng nữa lên bãi đá. Tần người chưa dần lằm băng ngà, ánh sáng của đèn pin loang loáng ngang màn đêm dày đặc. Tám bố dân đầu nhóm lên núi ông đùng, con đường mòn dẫn lên bãi đá lượm chồm chững vì sương đêm. Càng đi lên cao thì không khí lại càng âm u và lạnh lẽo, một cảm giác lạnh khô khốc ngấm vào trong xương tủy. Khâu dần imắng đến rợn người. Tiếng bước chân của ba người đàn ông nện xuống nền đá nghe, lộp cộp vòng vọng như tiếng búa gõ vào trong vách núi. Anh Tám à, hình như có tiếng ai đó thở đó. Một người thợ trẻ đi sau thì thào giọng run dày. Tám búa dừng lại dòng tay nghe. Đúng là có tiếng thở, âm thanh phát ra từ phía nền miếu cũ. Tám búa dọi đèn pin về hướng đó. Luồng ánh sáng vòng vọt quét qua những đống đá ngộn ngang, dừng là ở một bóng đen đang nằm cua quấp. Là bảy xăng Tam búa lào tới Cảnh tượng trước mắt khiến cho gã đứng sững chân Bảy sang nằm ngửa mắt mà trừng trừng nhìn lên bầu trời Hai tay của gã mấy giờ dơ lên Càng ngón tay cò quắp Gồng cứng như đang cố gắng Để đỡ lên một vật gì đó mạch máu trên cổ trên thái dương nổi hẳn lên Bảy, bảy ơi Tam búa lành mạnh vài người anh em Nhưng cơ thể của bảy xăng cứng nhắc như một tảng đá Cậu nhìn xuống miệng của Bẩy Sang và kinh hãi rú lên. Miệng hắn nhét đầy đất đá, nhưng viền đá sắc nhọn cứ nát môi, máu chảy rỉ ra hai bên mép. Hắn vẫn đang nhai, hàm răng vào đá ken két. "Nhà Sa, mày điên à?" Tam bước cạy miệng của Bẩy Sang có mốc đất đá, nhưng hàm răng của Bẩy Sang chặt, lực cắn mạnh đến mức Tam bước cảm giác như ngón tay mình sắp bị nghiền nát. Ở phía xa, ngay mép vực nơi danh giới giữa ánh sáng đèn pin và bóng tối Có một người đang đứng lặng lẽ Đó là lão thờ Lão đứng đó tay chấp ra đằng sau lưng Trên khuôn mặt nhăn nheo Và bẩn thiểu của lão là một nụ cười méo mó Tạm búa bây giờ ngần đầu lên Bắt gặp mánh mắt của lão thờ Các định gáo điên chửi Nhưng cổ họng nghẹn lại Lão thờ bấy giờ quay lưng Lầm lũi bước đi tan biến vào trong bóng tối Bài sang được khiêng về nhà Lúc rạng sáng Hắn không chết Nhưng cũng không còn là con người lanh lợi thường ngày Hắn nằm liệt giường tay chuỗi Chân rũi thẳng đơ Mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trên trần nhà Mọi nỗ lực cậy miệng để bón cháo Hay là đồ thuốc đều vô vọng Cả xóm chạy đá Bắt đầu hoang mang kịch độ Người ta không dám đi làm Tụ tập bàn tán xôn sao Tám bố thì vẫn cứ giữ vẻ bình thẳng Nhưng trong lòng của các bắt đầu dậy sóng Các ngồi uống trà Ở bàn đá trước sân Nắng chưa chiếu xin ngang qua tán cây khế Đổi những đốm sáng loang lổ xuống mặt bạn Gã cầm chén trà đưa lên trên miệng đột nhiên gã cựng đại Cái bóng của gã in trên đèn cạch đỏ Dường như không cầm chén trà Tám búa chấp mắt nhìn kỹ Do rằng tay gã đang cầm chén trà nâng lên Nhưng cái bóng đen dì dưới đất vẫn đang đặt tay lên đầu gối Một cơn ướn lạnh chạy dòng từ gót chân lên đỉnh đầu Khiến cho da gã nổ lên từng đợt Một giây sau cái bóng dưới đất mới từ từ hạ tay gã dơ tay lên hai cái bóng mắt một nhịp dơ lên nó giống như là một thức phim bị lỗi hình ảnh và thanh âm không khớp nhau nhưng đây là đời thực là cái bóng của chính cả Tam bố bật giày đa cái ghế đầu cá quay người nhìn ra đằng sau lưng nhưng chỉ thấy bức tượng vui trắng loa cái nhìn xuống lần nữa cái bóng giả đây đã di chuyển bình thường khớp từng cử động cả bây giờ dệ mắt từ chân ăn dặ mình say nắng Hoàng gió đêm qua mất ngủ nên hoa mắt Các đi vào nhà định tìm thím chín Để xài bảo cơm nước cho quên đi nỗi sợ mơ hồ Vừa vào đến trong bếp Thì gã thấy thím chín đang đứng chết chân Bên cạnh chung nước mưa Mặt cắt không còn giọt máu à, Ông xuống đi mà xem Tam bố bước lại gần nhìn vào trong chung Chụm nước vốn được đậy nắp kỹ càng Nước trong vắt dùng để nấu ăn Thế nhưng nay nổi lệnh bệnh trên mặt nước Là xác của hàng ngàn con kiến đen Điều kinh khủng là đám sắc kiến đó kết thành hình của một cái miếu nhỏ, có mái cong cong, có cụt trụ, y hẹn ngôi miếu hoang mà gã vừa cho đập phá. Cái miếu kiến đó cứ xoay tròn chậm chậm theo chiều kim đồng hồ. Mùi hôi thối bốc lên từ trung nước, không phải là mùi sắc côn trùng chết, mà là mùi đáo vôi nung quá lửa, khét lẹt và ngột ngạt. Đổ đi, đổ hết đi. Tạm bố bấy giờ liền gầm điên, Vùng tay gạt cây gáo giữa dư xuống đất vỡ tan Thìm chín giật mình vội vàng lấy cái nắp đậy chung lại Nhưng đôi tay của thiếm thì run dày Ngoài sân nắng vẫn chói trang Nhưng trong căn bếp này Cái bóng của tám búa in trên tưởng dường như đang to dần Bao trùm cả không gian trật hẹp Và lần này gã thề rằng gã thấy cái bóng đó đang quay đầu nhìn gã Bất chấp chuyện cổ bày sang Tạm búa vẫn ép thậm lên mỏ đá để làm việc Cả biết nếu dừng lại bây giờ Cả sẽ mất tất cả Uy tín, tiền bạc và sự tỉnh táo Đang dần bị lung lay Các cần tiếng ồn ào của máy móc Để át đi sự im lặng đáng sợ Trong ngôi nhà mình Chiếc máy sẽ đá công suất lớn được khởi động Lưỡi cửa kim cường quay tít chém vào Trong cuối đá trắng Thành âm trói tay vang nin Nhưng hôm nay tiếng máy sẽ nghe không bình thường Săn lẫn trong tiếng kim loại Ma sát với đá Là những âm thanh dinh gì ai oán kéo dài Ngày như tiếng người đang bị kẹt nát xương tủy. Tiếng khóc than đi non vọng xa từ chính thứ đã đang bị cắt rồi. Mấy người thợ đứng mấy mặt mày tái mét nhìn nhau dò xét. Tắt máy đi, kèm cho xem có kẹt gì không. Tám búa ra lệnh, tiếng động cưa tắt ngấm, không gian trở nên yên ắng. Nhưng tiếng riêng gì còn đó nhỏ hơn, âm ỉ hơn, vọng xa từ những kẻ nứt trên vách núi. đang lúc mọi người đang nín thở lắng nghe, Một tiếng hét thất thành văng lìn Từ phía vết nối treo leo ở bên kia Một công nhân đang đu dây khoan lỗ nổ mịn Bỗng nhìn buông tay rơi tự do xuống dưới Anh ta rơi xuống Đống đất đá răm lợm trộm Gãy chân xương đùi Chọc thẳng ra thịt trắng hiếu Máu tuôn ra xối xả Mọi người xuống lại sư cứu Nạn nhân mặt mày nhanh nhúng vì đau đớn Nhưng miệng lại lắp bắp Có người, có người đầy tôi Mày nói nhảm cái gì đó Mày một mình đứng trên đó ai đây Không rõ Có bàn tay lạnh ngách đẩy vào lưng tôi Bàn tay cứng như đá lạnh lắm ta búa ngước lên nhìn trên vách núi Chỗ người thợ vừa đứng treo leo giữa vách trời Vách đá dựng đứng trên tuột Không một bóng người Chỉ có những vần đá đỏ đang dị nhựa Trông như những vít cào cấu đẫm máu Các quay đi định gọi xe đưa người bị nạn đi cấp cứu Thì thấy lão thợ đang lối hối ở một góc bãi đá lại tập kết những phiến đá thành phẩm. Lão cầm một hồn đá than đen, vêng ngoạc lên những mặt đá trắng tinh. Tam bồ tiếp sống tới tốn lý cổ áo của lão. Lão làm cái trò gì thế này? Lão tở không phản kháng, lão buông thõng hai tay, trên mặt phiến đá lão đã vẽ chi chít những hình thù kỳ dị, những con mắt mở to, những cái miệng láng hết và như có người đằng quỷ. Tam bồ định giơ tay đấm vào mặt lão cho hả giận, nhưng nắm đấm của gã dừng lại giữa không trung. Các nhìn vào mắt của lão thở Đôi mắt của lão không có lòng đen Toàn bộ hốc mắt của lão Là một màu trắng dã độc ngầu Như là màu nước vo gạo đến lâu ngày Không đồng tử không có bóng mắt Chỉ có một màn sưng trắng xóa vô tận Gã chưa bao giờ thấy đôi mắt nào như vậy Hôm qua lão vẫn còn nhìn gã Cứ mà cái nhìn từ đôi mắt mù loạt đó Xuyên thấu tâm can cờ búa Khiến cho gã cảm thấy mình như đang trần chuồng Đứng giữa băng giá Các buông tay lùi lại vấp phải hòn đá suýt ngã Lão thợ đứng yên đơm mắt trắng dã hướng thẳng vào gã, miệng mấp máy không thành tiếng. Nhưng tấm bố dường như nghe câu nói văng vẳng trong đầu. Đất của quỷ, đá của thần, lấy máu mà trả. Truyền bày sang hoát điên chưa kịp lắng xuống từ một tay họa khắc ập tới. Sáng hôm sau, ba người thợ trực tiếp tham gia phá dỡ máy miếu hôm nọ, đồng loạt cao ốm. Tấm bố đến từng nhà để hỏi xem. căn nhà đầu tiên là của chú Tư, người thợ già đắc căn ngăn gã. Nhưng vì miếng cơm manh áo nhưng vẫn phải làm Chú Tư nằm trên giường tre Đâm cây chân mỏng dù trời đang nóng Và chú đang khóc sụt sùi Bảo chồng mình kêu lạnh từ sông xương lạnh ra Tam bố lại gần vén chăn lên Gã kinh hãi khi tiếng ra rẻ chu Tư xám xịt khô khốc vẫn nứt nẻ như là ruộng đồng hạn hắn Chú Tư rên lên hừ hừ Tiếng rên nặng nề như tiếng cối đá say lúa Nặng lắm đây Tam ơi như ai đó đẻ lên người tôi Chân tay tôi nhất không nổi Chiều chứng y nghẹt nhau Ở cả ba người Cơ thể họ nặng chịch một cách bất thường Và một người thợ kể lại rằng Lúc chồng chị muốn đi vệ sinh Chỉ dịu anh dậy mà cảm giác như đang dịu Một phòn tượng đá Nặng đến mức gãy cả giác dường Thếm chín thì tình hình không ổn đến chồng đi mời thầy làng già ở làng bên Người nổi tiếng mát tay trước các bệnh tà ma Thầy làng vừa đi xe đàm Đến đầu ngõ nhà tám bố thì phanh kết lại Ông đứng đó đưa mũi hít hà Sang mạnh của ông thầy biến đổi Ông quay đầu xe đạp vội như ma đuổi Tiếm tiếng chạy theo để níu lại Thầy ơi Cứu nhà con Không cứu được Không phải ma cỏ thông thường Cái này là khí của đất Là oán của núi Ông khi nặng hơn cả nghị địa Và đó là chết cả nút đó Ông thầy đạp xe đi mất hút Chiều buồn tắm bố trở về nhà mệt mỏi dã rời Cả thấy trước cửa nhà mình có một bát sảnh cũ kỹ đặt ngay trên bậc tam cấp Bên trong bát đựng đẩy cho Cả cuối xuống đưa tay sợ vào bát cho Cho lạnh ngắt mịn như bột màu xám trắng Tăm bố nhìn chung quanh không thấy ai cả Nhưng gã biết đây là quà của lão thờ Cả đá văng cái bát sành bắt vỡ tan cho bụi tung đi mụ mịt các không biết được rằng việc mang cho của người chết Hay thứ gì đó tương tự dài vào nhà làm mở đường cho những thứ không thụng về thế giới này bước qua ngạch cửa đêm đó gần xuất bắt đầu lan đến gia đình của gã thêm chín bắt đầu kêu đau nhức xương khớp mỗi bức chân của tím nền cạnh men dưới chân giường như lún xuống để lại những vết lỗng lờ mờ cơ su đã hoành hành trong nhà 8m khiến cho không khí càng trở nên u ám thêm chín nằm ở trên giường người nóng như hòn than nhưng miệng cứ kêu làng hết Tam búa thức trắng mấy đêm Hóc mắt sâu hóam thâm quần. Các ngồi bên bàn trà châm điếu thuốc, nhìn làn khói bay lở lững trên trần nhà. Đồng hồ Châu tường chỉ 12 giờ đêm, không gian yên tĩnh tuyệt đối. Chỉ có tiếng gió giít lên qua khe cửa sổ, chưa đóng khít. Một thành ầm khổ khốc phang lên phát tan đi sự im ắng. Tám búa giật mình làm rơi tàn thuốc xuống đùi, cá phủi vội dòng tay nghe ngắm. Thành ầm phát ra từ gầm giường nơi tiếng chính đang nằm. Ngay như là tiếng ai đó cầm rùi đục gõ vào đá Nhịp đều chậm rãi đều đặn và kiên nhẫn Tạm bố gión rén bước lại giường Thìm chín vẫn mê man hơi thở nặng nhọc Cả cuối súng xoay đèn pin vào gầm giường Chỉ có mấy đôi xếp cũ vẫn lướp bụi giày Không có chuột bỏ cũng không có gì lạ Tiếng gõ lại vang lên Nhưng lần này nó dường như là di chuyển là không ở gầm giường nữa Mà phát ra trong từng gạch chất vữa Tạm bố áp tay vào tường gió một một Tiếng kim loại và chạm vì vật cứng Vòng từ sâu bên trong lớp gạch Như thế có một người thợ tinh hoàn nào đó Đang bịt mại đục đẽo ai đứa nào cho phá nhà tao Tạm bố gầm ngư trong củng hỏng Với lấy cây xà beng Gã chạy vòng ra sau nhà xoay đèn khắp lượt Bức tượng chân láng rêu phòng bám đầy Không hề có dấu hiệu bị đục khoét Gã quay vào trong Mồ hôi võ đầy như tắm Tiếng gõ vẫn tiếp tục Lúc này lại chuyển lên trên trần nhà Hình động di chuyển chạy quanh căn phòng Lúc bên trái lúc bên phải Lúc lại ngay trên đỉnh đầu Nó không nhanh không dồn dập Mà cứ thong thả đi lỡm như là chiêu ngươi Tám búa cảm thấy lòng ngực của mình Tức tố như bị ai đó chèn đá tặng Gã vùng sợ bèn đập mạnh vào tường Im ngay cút đi Vội vỡ rơi la lạ tà Tính gót im bật Tám búa thở hồng hợp dựa lưng vào tủ trẻ Nhưng sự im lặng chỉ kéo dài Được vài phút Ngay khi gã vừa định ngồi xuống thành âm đó lại vang lên Lần này là ngay dưới chân của gã Dưới lớp gạch men Cả điểm đó tám bố như bị con thú nhốt trong lầm Chạy đôn chạy đáo tìm kiếm nguồn cấp của tính động ma quái Gã lật tung đồ đạc rời cật tủ thờ Nhưng tiếng có cửa cứ như vậy bám giết lấy gã vô hình vô ảnh Sang hôm sau ánh nắng mặt trời yếu ướt len vào trong phòng Thiêm chín đã đỡ suốt nằm riêng gì đòi uống nước Tạm bố mệt mỏi bưng bắt nước lại cho vợ Khi gã ngồi xuống mếp giường Cách trở thấy chân giường gỗ liêm Có thứ gì đó khác thường cái chân giường to bằng bắp chân người lớn Làm bằng gỗ liêm đen bóng Bây giờ đây Trên bề mặt gỗ xuất hiện những lỗ nhỏ đi đi Tạm bố đưa tay sờ thử Lập gỗ bên ngoài mỏng tăng như tờ giấy Ấn nhẹ một cái là vỡ vụn Gã rụng mình Gỗ liêm không bị mọt ăn từ ngoài Mà bị độc rỗng từ trong lõi Những thơ gỗ bên trong sơ tướp, viết tích để lại như viết độc của thợ đá chuyên nghiệp. Tám bố nhìn sang ba cái chân giường còn lại, tất cả đều đang bắt đầu xuất hiện những lỗ thủng tương tự. Cây giường vững chãi bao năm giờ đây đang đứng trên những cái chân bị rỗng ruột trực chờ sập xuống. Tiền giữ kéo đến lúc giữ trưa, vào bầy sang chạy sông vào nhà Tám búa, tóc tài rũ rưỡi, chỉ vì nhà mình rồi ngất xỉu ở ngưỡng cửa. Tám búa linh tính có chuyện chẳng lành bỏ giờ bắt cơm, chạy một mảnh sang nhà bầy sang. Trong buồn bầy sang đã tắt thở, những cái chết của hắn không giống bất cứ một người bình thường nào. Hắn không nằm trên giường mà quỷ gối ở góc phòng mà hướng về cửa sổ nhìn ra núi ông đùng. Hai tay hắn chấp lại trước ngực như đang vái lạy, đầu cắm xuống đất. Cơ thể của bầy sang cứng đờ chuyển sang màu xám nguyết. Tám búa chậm tay vào vai của hắn, cảm giác lạnh lẽo và cứng nhắc chuyển sang. Không phải cái cứng của thi thể Mà là cái cứng của vật liệu xây dựng Ra thịt của bầy sang chay sản có vào nghe đến cộp cụp Mấy người trong xóm tụ lại Định đỡ bầy sang nằm xuống cầm liệm Thế nhưng không thể nào bẻ cong được xương khớp của hắn Cuối cùng thì gia đình đành phải đặt thợ Đóng một cú quan tài vung vức to khắc thường Vừa vặn với tư thế quái dị của người chết Đám tàng diễn ra trong chiều Không ai bảo ai Nhưng cả xóm đều muốn chôn cất bầy sang càng sớm càng tốt. Khi giờ hạ huyệt đã tới, 6 thanh niên trai trắng lực lưỡng trong đội đạo tỳ ghé vai vào khiêng đòn. 1, 2, 3, lên! Tiếng hồ vằn lên những cỗ quan tài không nhúc nhích. xong người đỏ mặt tí tai gần cổ lên nổi cuộn cuộn. Dùng hết sức bình sinh mà cái quan tài vẫn nằm ị. Nặng như thế bên trong chúa đầy đá tàng chứ không phải xác người. Thêm bốn người nữa xông vào để hỗ trợ. Mấy người đàn ông khỏe mạnh nghỉ ngục, mồ hôi vã đành như tắm đòn chất cong vòng liên diên dì sắp gãy, mà quan tài chỉ nhích lên được vài phân rồi lại xơi hụt xuống đất. Đất dây chân họ lún xuống, mọi người bắt đầu hoàng sợ lùi lại thì thầm, và bày sang khóc ngất lên ngất xuống với lại tướng phương. Thầy cũng đừng mời đến lắc đầu quẩy quậy bảo rằng người chết nặng nghiệp, đất không có chịu nhận, trời không có chịu tha, không khiêng đi được. Đúng lúc đó không khí căng thẳng tột độ Lão thờ xuất hiện Lão đi lưỡng thứng từ phi chân núi xuống Bộ quần áo xếp bơm bay phất phơi Trong gió chiều Mọi người dạt ra vừa sợ hãi vừa kỳ tưởng Lão thờ không nhìn ai Đi thẳng đến bên cạnh quan tài Lão đứng đó một lúc nhìn chăm chăm Vào cô áo quan Rồi lão thỏ tay vào trong túi Lôi ra một hòn đá nhỏ Màu đen nhánh tòa cữ quả trứng gà Lão ném hòn đá xuống cây nguyệt Đã đào sẵn Họ đã rời xuống đây nguyện vào vọt đất ngẹt đến khổ khốc. Lão thở quay sang nhìn đám thanh niên khiến quan tài gật đầu nhẹ một cái. Tạm búa đứng gần đó thế vậy tiện liền quát. Thử lại xem, nhanh lên. Mấy người đào tì bấy giờ ghé vào. Lần này họ dùng sức như lần lúc nãy. Cố quản tài bấy giờ nhẹ bẫng. Khiến cho mấy người thợ lào đào suýt ngỡ ngã chúi về phía trước vì dùng sức quá đà. Họ trong mắt nhìn nhau không dám tin vào cảm giác của mình Có quan tài nhẹ tinh Như chỉ là cái vỏ rỗng không Việc Hà huyệt diễn ra trôi chảy đến kỳ lạ Khi nấm mộ vượt đường hạ xong Lão thờ bấy giờ biến mất từ bao giờ Tam bố nhìn ngôi mộ mới đắp Rồi nhìn về phía núi ông đùng sừng sững Trong lòng rất lên nỗi sợ hãi mơ hồ Nhưng rõ rệt hơn bao giờ hết Sợ ra đi của bầy sang mới chỉ là sự khởi đầu Sau cái chết cổ bầy sang Tạm bố hoàn toàn suy sụp, sự cứng rắn, ngang tàng của kẻ cầm đầu trong đội khai thác đá đã bay mất, thay vào đó là sự hoảng loạn và mê tín cực độ. Gã không ra bái đá nữa, mà mò đá ông đùng im liềm, máy móc nằm trong chư gì xét dưới mưa nắng. Tạm bố quyết định đi tìm lão thờ, gã biết chỉ có lão giả điên giải đó mới có câu trả lời cho những tai ương đang ráng xuống. Gá tìm thấy lão thờ đang ngồi vắt vèo trên một cảnh cây khô chữa đao khiếp vực sâu Ngay vị trí ngồi miếu hoàng đã bị phá hủy Ông thờ à Ông thờ ơi Tám búa gọi giọng là cả đi Gá không còn dám gọi là thằng điên hay là xua đuổi như trước nữa Gá quỳ sụp xuống đất chắp tài vái lạnh Tôi lại ông đấy Ông biết cách cứu vợ tôi Cứu anh em thợ thuyền Ông chỉ cho tôi với tôi sai rồi Tôi sẽ xây miếu sửa Cũng thấy đàng hoàng. Lão thở bấy giờ quay đầu lại. Nhìn tám búa bằng một đôi mắt trắng rã. Lão không nói gì nhảy phịch xuống đất nhẹ nhàng như một con mèo. Lão với tay giang hiệu cho tám búa đi theo. Giờ lão búa đi vòng quanh phía sau vách núi dựng đứng. Nơi mà trước giờ thở đá không ai dám bến mảng tới. Vì địa thiết nghiệm trở. Họ lên loài qua những bụi gai rậm rạp. Chào qua những tàng đá sắc nhọn. Cuối cùng thì họ dừng lại trước mồn khen nứt nẹp, bị trao khuất bởi những dây leo chẳng chịt. Lão thờ bấy giờ vạch dây leo chui toàn vào bên trong. Tạm bố bấy giờ nuốt nước bọt run dày chui theo. Bên trong là một năng động nhỏ ẩm ướt và tối tâm, mùi ấm mốc và mùi gì sát bốc lên nồng nặc. Tạm bố bấy giờ bật đèn pin điện thoại. Ánh sáng quét ngang qua vách khăn, gá giật mình suýt nữa đánh rơi cả điện thoại. Trên nền hăng giải rác những bộ xương người Không phải là xương cốt hoàn chỉnh Mà là những mảnh xương vững vụn Nằm lẫn lộn với đất đá Thế nhưng điều đáng sợ hơn Là những dụng cụ nằm bên cạnh những bộ xương đó Đó là những chiếc đục Chiếc búa nêm đá cổ xưa Đã bị dì sắt đến mức biến dạng Có những cây đục cắm phẩm vào trong vách đá Dính chặt vào nó như lần Biến thành một khối Có những bộ xương tay Vẫn còn nắm chặt cán búa Như thế họ đã chít ngay trong lúc đang làm việc. Lão tử đi đến một góc chỉ tay vào một phiến đá lì dựng đứng. Các hình đó là những hình thù thô nhưng mà dễ hiểu. Những hình ảnh người ngành người thở đang đục đá, rồi hình ảnh họ ngã xuống máu chảy ra thấm vào đá và cuối cùng là hình ảnh của một ngôi miếu được dựng lên trên mạch đá đó. Tạm bố bây giờ nhìn những hình vẽ rồi nhìn những bộ xương cứ hiểu ra một điều kinh khủng. Những người nằm đây không phải chết vì tai nạn. Họ chết là vì sự cố gắng đang chiến ngữ con quái vật trong lồng nối và họ đã thất bại, hoàn đảng hy sinh thân mình để lầm vật trấn yểm. Lão tử đứng trong bóng tối khuôn mặt biểu lộ ra cảm xúc, chỉ có ngón tay dài ngoằng vẫn chỉ thẳng vào hình vẽ trong ngôi miếu. Ngôi miếu mà chính tam bỗ đã ra lệnh săn phỏng. Cái gọi hành động vì tâm trí rối bời đang bủa nhớ đến cụ Mẫn. Cụ Mẫn là người cao tuổi nhất ở vùng này, năm nay ngoài 90, nằm liệt giường đã mấy năm nay, lúc nhớ lúc quên. Tám búa chạy về lần sập vào bên trong nhà của cụ cô già nằm co ro trên chõng tre, hơi thở thoi thóp như là ngọn đèn trước gió. "Cụ ơi, cụ cứu con với." Truyền cái miếu trên núi ông Đùng. Nghe đến nhắc đến miếu ông đụng Đôi mắt của cụ bỗng nhìn sáng lên Tinh anh một cách lạ thường cô thiểu thảo giọng khô khóc như là tiếng lá khô vỡ Mày Mày phá nó rồi có phải không Tâm búa gật đầu Chào cả nước mắt Vâng con phá rồi Giờ người chết nhà con cũng sắp chết Công bẫn nhắm mắt lại Lắc đầu chậm chậm Hai dòng nước mắt đục ngầu chảy ra Đúng là nghiệp chướng mà Ta đã bảo đừng ai động vào cái vùng đất đó rồi cơ mà. cùng bắn giang hiệu chân tấm búa ghé tay lại gần. Cô kể giọng đứt quãng qua từng câu. Cây miếu đó không phải là thờ thần. Cũng chẳng phải thờ Phật. Nên là miếu trấn yểm. Ngày xưa vùng này có một mạch đá huyết. Đá này đẹp nhưng nó sống. Nó ăn sinh khí của người để nuôi đá. Cứ ai đục vào nó là nó hút cho khô máu. Hút cho cạn tủy. Người thợ đá thế đó chết như là ngà dạ Sa khô quắt lại như là củi nó Cổ hoa lên sù sụ Lấy hơi rồi lại tiếp tục Hồi đó có một dòng họ pháp sư về đây Họ dùng thuật phong thủy Lấy chính xương cốt của những người thợ đó Đã chết đó để làm cốt Xây nên cái miếu đó để chặn họng mạch đá lại Cái bể đá đen ở trong miếu Chính là cái nút chai Nó chặn không cho tà khí thoát ra Tạm bố ngay đến đâu từ mồ hôi lạnh túa đến đó, ngay nhớ lại cái bể đá đen chân tuột, nhớ lại dòng máu của lão thờ thấm vào đá và cây thứ nhựa cây tanh tưởi chảy ra khi mà bầy sang đập vỗ nó. Thế thì còn lão thờ, lão ấy là ai hả cũ Cùng bắn bấy giờ thờ dài dòng yếu ướt. Lão thờ tin thật là thạch, nó là đứa con cuối cùng của dòng họ pháp sư đó. Đời cha của nó, đời ông của nó đều chết trẻ vì phải canh cái miếu. Đến đời nó thì ta khí thấm vào người thằng bé, cho nên thần hồn nát thần tính, thành ra là ngưỡng ngẩn điên khủng. Thế nhưng mà cái phần hồn, canh giữ trong miếu vẫn còn đó. Nó sống vất vườn ở đó là để trưng chừng cái nút chay Tạm bố bấy giờ bằng hoàng, bao nhiêu lâu này các coi thường su đuổi người duy nhất đang bảo vệ mạch sống cho cả cái xóm này. Cô Mẫn vẫn nắm chặt tay của tám bùa Móng tay của cụ bấm sâu vào Giờ thịt gã đau nhói Mày phá miếu là mày rút cái nút ra rồi Con quỷ trong đá đó Trăm năm nay Bây giờ nó tỉnh dậy Nó sẽ đòi nợ đồ máu, đủ xương thì nó mới yên Nói xong câu đó Thì cô Mẫn bung tay và liệm đi Tám bố bây giờ ngồi chết lặng Bên trống tre Ngoài trời mây đen đã ồn ồn kéo tới Chờ kín cả bầu trời Một cơn rồng lớn chưa từng thấy đang trực chờ ập xuống xóm trại đá này Gã biết không còn đường lui nữa Trời đứng gió xóm trại đá nằm im liềm Dưới cái nắng vàng vọt bệnh hoạn của buổi chiều tà Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ Cả tiếng lá khô rào ràng trên mái tôn Ta buốt lầm đuối đi ra bãi đá Các không mang theo búa không mang theo máy móc Chỉ mang theo một nỗi sợ hãi Đang gặm nhấm tâm can Sau lời kể của cụ mẫn Cả muốn kiểm chứng lại những gì mà mình đang thấy Liệu có phải gã đang điên Hay cây hòn núi đó đang thực sự chảy máu bài đá hoang tàn ngổn ngang những khối đá xẻ dở dàng Tạm búa bước lại gần khối đá lớn nhất Khối đá mà hôm nọ thợ thuyền bỏ chạy vì vân đỏ Gã đưa tay lên sở lên mặt đá Đá nóng hầm hập như vừa nung trong lò Những đường vân đỏ sẫm hôm trước giờ đây đã nở to Sần rùi lên bề mặt Từ những kẻ nứt nhỏ xíu dọc theo vần đá, một thứ chất lòng đặc quánh đang dịn ra. Tạm bố bấy giờ liền đứng ngón tay vào chất lòng đó và đưa lên mỗi người. Không phải nhựa cây, cũng không hẳn là máu. Nó có một mùi tanh nồng của gì sát trộn lẫn với mùi buồn non ngâm lâu dưới đáy ao. Chất lòng đó dính nhớp nháp vào tay của gã, trôi vào trong quần cũng không hề sạch. Cả bấy giờ nhìn quanh cảm giác như hàng trăm khối đá chung quanh đang nhìn chăm chăm vào mình Những vết nứt trên đá Trông như những cây miệng đang nhắc lên để cười Tám búa vội vã Quay trở về nhà Vừa bước chân vào trong Thì cả đang nghe tiếng tí động kỳ lạ trong buồn ngủ Tiếng móng tay cào vào trong gỗ Tám búa đẩy cửa bước tới Thiêm chín đang ngồi sổm Ở trên giường Quay lưng ra ngoài tóc xóa đà rũ rưỡi bà, bà làm cái gì thế Thiếm chín không quay lại, phải dùng lên bật bật. Tiếng cười không khổ phát ra từ lồng ngực, nghe ồm bồm, đục ngầu như là tiếng của đàn ông. Tám bố bây giờ lệnh gáy bước lại gần đặt tay lên vai cổ vợ. Bà chín. Thiếm chín quay phát đầu lại. Tám bố giật mình lùi lại đằng sau, phóp phải cái ghế đầu ngã rú rủi. Khuân mặt của tím chín méo sạch, đôi mắt trợn ngực chỉ còn con lòng trắng. Y nghẹt như đôi mắt của lão thở hôm nọ. Miệng của thím chín hát to nước dãi chơi dòng dòng xuống cầm. Thế nhưng kinh cổng nhất là giọng nói phát ra từ miệng của thím. Đó không phải là giọng nói nhẹ nhàng mọi ngày. Mà là giọng nói chầm vòng vọng như là vọng ra từ cái hang sâu. Trả lại cái đầu đây. Tám bố run dày lắp bắp. Đầu nào? Bà nói cái gì thế? Thím chín trộm tới hai tay bố trần vào mép rừng gỗ lim. Bóp mạnh đến mức vỗ vụn ra trong tay của thím. Sức mạnh này không thể là của một người đàn bà ốm yếu nằm liệt giường mấy hôm nay Cây đầu Mày đập vỡ cây đầu Mày làm cho nó đau Nó đòi cây đầu Tâm búa chết lặng Cái nhớ lại buổi sáng hôm phá miếu Khi mà bầy sang đập nhát búa vào trong bể đá đen Một mảnh đã ở góc trên cổng đang vỡ ra Đó chính là cây đầu của bể chấn điểm mà thím chín Hai thứ gì đó đang mượn sắc của tím đang nhắc tới chí bóng ngược cổ ra đằng sau sẽ lên một tiếng dài để đau đớn rồi đầu vật xuống giường và ngấtệ căn phòng trở lại yên tĩnh nhưng cái muối tinh tươi của buồn đất và dì sắt còn làng vàng ở đâu đây nồng nặng hơn cả bên ngoài bãi đá sau cơn lên đồng tí chín nằmly bỉ hơi thợ yếu ướt như ngọn đèn trước gió đã bố ngồi thu lưu ở cốc nhà mắt nhìn chân chân vào những bức tường căn nhà Có 4 kiện cố mà các tự hào suy bằng những vật liệu tốt nhất ra đây đang biến đổi. Những vết nứt chân chìm bắt đầu xuất hiện trên lớp vùi vữa. Ban đầu chỉ là những đường nhỏ, nhưng chúng lan rất nhanh, chạy dòng từ trần nhà xuống đến chân tường. Đều kỳ gì là những vết nứt đó không chạy thẳng hay là dích dắt theo kết cấu mạch, mà lại chúng uốn lượn một cách mềm mại, phân nhánh chẳng chịt như hệ thống mạch máu trong cơ thể người. Tuy nhiên, viết nứt đó vội vỡ rơi ra lạ tà, đẩy lộ ra lớp gạch bên trong không còn đỏ tươi màu nữa mà đã chuyển sang màu xám xịt của đá núi. Tiếng động vang lên từ phía tủ trẻ, tám búa mấy giờ liền quay sang, thấy chiếc bình hoa gốm bằng sứ bắt chẳng, tự nhiên nứt vỡ làm đôi, rồi không ai chạm vào, cũng không hề có gió. Tiếp đó là những tiếng lách cách của ly chén trên bàn. Chúng vào vào nhau nảy lên bẩn bật Như đang nằm trên mặt sàn rung lắc Tam bố hôn định đứng dậy Giữ lại đồ đạc tiếng nghe tiếng động ngoài sân Cánh cửa gỗ liêm dày đặc nặng nề mở ra Bạn lệ gì xét kêu lên kèn két đến trói tay Thiếm chín từ trong buồng bước tới Thiếm đi chân đất bước đi siêu vẹo Nhưng dứt khoát Thiếm đi thẳng ra giữ sân Nên cơ buồn hoa mẫu đơn gã mới chậm Bà đi đâu đấy Và trong nhà kẹo xương lành Tam bố gọi với theo Nhưng thím chín không hề phản ứng, thím quỷ xuống bên buồn hoa, hai tay bới đất điên cuồng, đất cắt bắn lên tung tué. Rồi thím bốc lên một nắm đất đen nhất thẳng vào trong miệng. Tạm bố lao ra hoàng hút, trời ơi, bà điên rồi nhà ra. Thím chín gạt phát tay của chồng ra với một sức mạnh phi thường, thím hài ngấu nghiến, tiếng đất lão xạo giữa hai hầm răng nghe đến giận người. Thiếm nút được một cái Của ngọc nổi lên một cục u Chui tuột xuống dạ dày Ánh mắt của Thiếm trở nên vô hồn Nhìn xuyên qua người của tám búa Ở phía ngoài hàng rào sông bột Một bóng đen đang đứng lặng lẽ Lại là lão thờ Lão đứng đó tay cầm một cái chày đá Loại chày dã cua mà người nhà quê hay dùng Lão gói nhịp nhàng Cái chày xuống nền đừng nhựa Những nhịp đều chậm rãi đều đặn trùng khớp Với nhịp nhai của Thiếm Chín Một tiếng gõ vang lên. Tiếng chín lại bốc lên một nắm đất và đưa vào trong miệng. Tạm búa nhìn vợ rồi nhìn lão thở. các hiểu rằng lão đang điều khiển hoặc đang thực hiện một nghi lễ tế nào đó mà vật tế chính là người vợ của mình. Cút đi. Tao giết chết mày. Tạm bố bây giờ liền gào đinh với lên hoàn gạch ném thẳng về phía lão thở. Hoàn gạch bay trúng vai của lão nhưng lão không hề nao núng cũng không hề kêu đau. Lão vẫn gõ Vẫn nhìn chăm chăm vào thím chín Miệng của lão lầm bẩm những thanh âm chầm đục Thím chín ăn đến nắm đất thứ ba Thì tám búa không chịu đựng nổi nữa Các ôm chặt lấy vợ của mình Ghi xuống Dùng tên móc hỏng Thím chín dãy ruột cào cấu vào mặt của thím Đến giữa máu Những cái tiếng chảy đá ngoài kia vẫn còn đang vang lên Đều đắn như là đếm ngược của tử thần Sáng hôm sau Tám búa quyết định Là một việc mà gái cho là cứu cánh cuối cùng sẽ lại miếu. Gã huy động tất cả tiền mặt ở trong nhà và đấm thở trong lặng đến, ban đầu không ai dám nhận, họ giờ cái giúp của sang với những người thợ đá. Tám bố vậy trả công gấp năm lần, cộng thêm lời hứa sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ lễ cúng bái, họ miễn cưỡng gật đầu. Vật liệu chất lên trên núi ngay trong buổi sáng, gạch, cát, măng, sắt thép chất đống ngổn ngang. Tạm bố đứng chỉ đảo mắt thâm quần Tên run dậy nhưng vẫn cố quá tháo Để át đi nỗi sợ Xây nhanh lên Đảm óng ngay chỗ cũ làm cho chắc vào Mấy người thợ bắt đầu trộn hồ Những chuyện kỳ lạ xảy ra Ngay từ mẹ vứt đầu tiên Xì măng và cát trộn với nước Đảo đi đảo lại thế nào cũng không kết dính được Nó cứ rời rạc như là cát khô Nước đi đẳng nước Cái đi đằng cái sau thế này? Xì măng đều à? Một người thợ bấy giờ liền kêu lên. Tam búa chạy lại kiểm tra. Bảo si măng mới tinh nhãn mắt đàng hoàng. Gã thoát tay vật đóng vứa cảm giác lạnh buốt Các bảo thợ đổ thêm si măng vào. Nhưng kết quả vẫn vậy. Hôn hầm vữa cứ nhão nhất chạy trượt đi như đầm bùn loãng. Thôi thì xây tạm bằng cạch mập chẳng lên đất vậy. Xếp gạch đến đi. Tam búa chỉ đạo. Người thợ cầm viên cạch nung đỏ đặt xuống nền móng cũ. Vừa đặt xuống viên gạch bỗng nhiên nứt thoát làm đôi Anh ta lấy viên khác đặt xuống lại nứt Cần thấy viên gạch nào chạm vào nền đất nơi từng đặt miếu Là y như rằng tự động vỡ vụn thành từng mạng nhỏ như là đá răm Cả đám thợ sợ sinh mặt buông tay buông bắn xoan lại Anh tám mà Đất này nó kỵ gạch không xây được đâu Thần linh không cho xây lại Tạm búa đến tiết tự mình lao vào Tao xây Tao xây cho bằng được Viên cảnh trong tay của gã vỗ tan tành Những mảnh vụn Sắc nhọn cứu vào lòng bàn tay của gã ứ máu Máu nhỏ xuống nền đất xôi xèo xèo Như nước đổ vào vui tôi Từ trong bồi dầm lão thờ nhảy ra Lần này lão không im lặng Lão vừa nhảy nhót chung quanh đống vật liệu Và hú ghét những chàng cười man giả Lão đã tùng những sổ vỡ Ném những viên cảnh vỡ tứ tung Đám thợ hoàng hồn bỏ chạy tán loạn xuống núi Bỏ mằng tám búa chơi tròi Dưới công trường đổ nát Lão thờ dừng lại trước mặt của tám búa Lão nhàng nhà hàm răng đen xịn cười khủng khủng Chỉ thấy ngực của tám búa Rồi lại chỉ vào khoảng không trống rỗng Nơi từng là ngôi miếu Vỡ rồi Vỏ trứng vỡ rồi Không phá được đâu Không phá được đâu Lão lập đi lặp lại Cái câu nói đó Giọng đều đều như lập vừa chế diễu vừa bi ai Tám búa ngồi bệt xuống Nhìn bắn tay đầy máu của mình Gã hiểu Lão nói đúng Khi lớp vỏ chấn yểm ngắn năm một khi đã bị phá vỡ thì không có vôi vữa Trần gian nào có thể gắn lại được. Gã đã thả con quái vật ra và giờ gã muốn nhốt nó bằng mấy viên gạch nung tầm thường ư. Thật là nực cười. Đến chiều mây đen ồn ồn cao đến cha kín cả đỉnh núi ông đùng. Gió bắt đầu nổi lên. Không phải là gió mát của cơn mùa ngả mà là những luồng gió xoáy xít lên từng ngồi ghi sợ của các khe đá. Tạm bố vẫn ngồi lì ở bãi đá, thân thở như một kẻ mất hồn. Bóng nhìn mặt đất dây chân của gã rung lên nhẹ nhẹ, nhưng viên đá nhỏ xuống lộc cọc. Một tiếng nổ lớn vang lên từ vách núi dựng đứng sau đường nền miếu cũ, không phải là tiếng nguyên nổ mà là tiếng đá lở. Tạm bố quay lại chứng kiến một cảnh tượng thật kinh hoàng. Một màng lớn của vách núi trượt xuống, bụi đá bay lên mổ mịt, khi bụi tan đi để lộ ra một hang sâu hunh hút ngọm ngay đúng vị trí trung tâm của ngọn núi kênh hang trọn vo nhãn thímn trong y nghệ như là một con mắt khổng lồ vừamờ vừa chừng chừng nhìn xuống nhân gian để trong cây hàng đó một luồng do lạnhnh buốt thổith ra mang theo mùi từ khí nồng nặc tiếng gió đi qua cửa hang tạo thành những thanh âm u u trầm đục ngày như tiếng thờ dài của lòng đất Tamm búa cảm thấy một lực hút vô hình từ kinhằng đó kéo lên, Trên gã tựa bước đi mà đầu gã không hề ra lệnh. Gã bước qua đống gạch, bước qua những vũng vữa nhão nhét tiến về con mắt đen ngòm kia. Càng đến lại gần thì tiếng u u lại càng rõ. Và trong tiếng gió đó, gã nghe thấy cả tiếng kêu cứu Tiếng kêu cứu di dí đau đớn trộn lẫn vào nhau. Ta búa bật đèn pin điện thoại xoay vào bên trong. cả há hốc một miệng mắt trận trừng lên đầy kinh hãi. Bề trong hành động không phải là thạch nhũ hay là suối ngầm Sát vách hàng là hàng trăm bức tượng hình người Họ đứng họ quỳ họ ngồi đủ mọi tư thế Thế nhưng mà tất cả đều có chung một biểu cảm Khuôn mặt méo máu vì đau đớn Miệng hát to như đang gạo thét và không phát ra tiếng Tạm búa sỏi kỹ hơn vào một bức tượng gần nhất Đó là một người đàn ông lực lưỡng đang dơ tay lên che mặt Từng đứng nét cơ bắp Từng nếp nhăn trên trán Thậm chí cả lỗ chân lông trên da Đều sắc nét đến mức không một nghệ nhân điêu khắc nào có thể làm được Và các anh nhận ra màu đá của bức tượng này không phải là màu xám trắng vô chi Nó có màu xám xanh lống đốm những vịt đỏ sẫm như là mạch máu đã chết Đây không phải là tượng mà đây là người Là những người thợ đá năm xưa Những người đã bị đá huyết nuốt trừng Bị hóa đá ngay khi còn sống Bị giam cầm vĩnh viễn trong cái hang này Để làm vật chấn điểm cho cơn đói của ngọn núi Bây giờ miếu đã vỡ Cửa hang đã mở Những bức tường đó dường như đang cự quẩy Những đầu mắt bằng đá đồng ngầu Dường như đang điếc nhìn về phía tám búa Kẻ sinh sau đẹp mùa đang ngu rốt Phá bỏ phong ấn Đã đánh thức giấc ngủ ngàn năm ón nận của họ Tám búa nhìn xuống rồi quay đầu bỏ chạy Thế nhưng chân của gã trở nên cứng đờ Gã cúi xuống nhìn Đồi dưới vài của gã đã bị một lớp đá mỏng, bao phủ, dính chặt xuống nền hang. Sự hòa đá đã bắt đầu tìm đến gã. Gió từ sâu trong hang hôn hút thổi qua mỗi lúc một mảnh, mang theo một cái lệnh âm độ quần đồng đất và mùi từ khí nồng nặc. tam bố bấy giờ đứng chôn chân tại chỗ, đôi chân của gã trở nên tê dài, cảm giác như máu huyết bên trong đang đông cứng lại thành đá. Dính chặt gã xuống nền hang ẩm ướt ở phía con đường mòn dẫn lên bãi đá một bóng người lao tới như lần tin, đó là Thiểm Tín. Người đàn bà yếu đuối quanh năm chỉ quẩn quanh ở trong bếp này chạy băng băng trên những tảng đá tai mèo sắc nhọn. Chân của tím chần máu, nhưng không hề có vẻ gì là đau đớn. Khuôn mặt của tím Dương Nguyên vẻ dại dột, đôi mắt chợn trưng trắng dã, miệng lẩm bẩm những thanh âm vô nghĩa nhưng đầy ám ảnh. Cái đầu, chả là cái đầu, thiếu một cái đầu. Thiếm chín không chạy về phía tám bùa nữa Thiếm lao thẳng về phía miệng hang đen ngòm Nơi những luồng khít đen Đang cuộn trào như những cánh tay mò quái Vươn ra để đón đợi Tạm búa bây giờ bừng tỉnh khỏi cơn mê Bản năng của người chồng Chúa rưỡi mạnh mẽ hơn cả cái nỗi sợ Về cái chết Các gầm lên dùng hết sức bệnh sinh giật mạnh Đôi chân đang bị lấp đá mỏng bao phủ Lấp đá vỡ vụn Già chân rách thoát Máu tươi phun ra xuống xả Tạm b Gan laut theo vợ nhoài người túm đi vần áo của bà. Ngày khi tím vừa chấm đặt chân lên mép vực của miệng hăng Bà chín, dừng lại đi. Tám búa bấy giờ liền gào lớn, giọng lạc đi trong tiếng gió rít, nhưng sức lực của tím chín lúc này đang mạnh một cách bất thường. Thím vùng vẫy quay lại cầu cứu vào mặt của tám búa, bóng tể cấm phẩm và xác thịt của chồng. Buông ra, để tao về với đá, nó đói, nó đang đòi. Tiếng nói phát ra từ cổ hỏng của thiếm chín nghe ồm ồm, xin diết như tiếng đá nghiến vào nhau. Thiếm dặn mạnh lôi cả tám búa trượt dần về phía miệng hang. Lê gỗ tự bên trong của hang tối tăm như một chiếc máy hút khổng lồ, muốn nốt chừng tất cả sinh vật sống dám bến mạng tới gần. Tám búa tuyệt vọng ghi chặt vợ xuống nền đá dăm. Cả biết mình không giữ được lâu, cả hai vợ chồng đang trượt dần xuống cái họng đen ngọm của núi. Đồng lúc sinh từ một bóng đen từ trên vách núi nhảy xuống Chân ngang giữa hai vợ chồng vào miệng hang Đó là lão thờ Lão đứng đó vững chãi như một cây cổ thủ bám dĩ vào đá Bất chấp luồng gió xoáy đang muốn thổi bay đi tất cả Lão không nhìn tím chín cũng không nhìn cây hang Lão nhìn thẳng vào tám búa Bàn tay gần cuốc đèn đúa của lão vung lên Tắt mạnh vào mặt của tím 9 Cây tắt mang theo một làn khói trắng mờ ảo Thiếm chín dùng mình ngã vận ra đất ngất điểm Đôi mắt từ từ khép lại cho đi trầm trắng đáng sợ Lão thở tốm lít cổ áo của tắm bố Nhắc bồng gã lên như nhấc một con gà Rồi ném gã mạnh về phía miệng hang Tắm bố ngã rú rùi ngay mếp hang Gã ngờ ngắt nhìn lão thở Rồi nhìn vào cụ mình đang nằm bất động Ở khu vực an toàn phía sau lưng của lão Lão thở chỉ tay vào ngực của tắm bố, Rồi chỉ tay xuống cái hang sâu thẳm Khuân mạnh của lão bấy giờ nhanh nheo co dúng, không phải vì giận dữ mà là vì một sự phán xét lạnh lùng. Không cần lời nói, tạm bố bấy giờ hiểu ý của lão. Vợ mày vô tội, kẻ phải trả nợ đó là mày. Kẻ đã ra lệnh lập vỡ phòng ấn phải dùng chính thân sắc của mình để chăm vào cây lỗ hồng ấy. Gió bóng nhìn ngừng thổi không gian giúp vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, một sự im lặng đáng sợ hơn cả tính gào thết của bão tố. Sám múa bây giờ nằm trên miệng hăng. Nàng người nhòi ra khoảng không đen tối ở bên dưới. Cố gắng đổi lại, nhưng ngã đã bị thu hút bởi lão thờ. Lão giả điên dài của xóm chạy đá đang thay đổi. Sẽ ánh sáng nhập nhọn của buổi chiều tà, ra thịt của lão thờ bắt đầu nứt thoát. Những màng da khô khúc bồng ra thành từng màng lớn, sẽ là tà xuống đất để lộ ra bên dưới không phải là lớp thịt đỏ hồng, mà là những thứ cơ xám xịt khô quắt, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mùi từ khí tỏa ra từ người còn lão quần đậm đặc hơn cả mùi từ trong hang đá. Một ngón tay của lão rụng xuống đất với tiếng cạch khô khớp, rồi đến ngón thứ hai và thứ ba. Cánh tay của lão rũ xuống, lùng lắng như chỉ còn dính lại bởi vài sợi cân mỏng manh. Tam bố kinh hoàng nhận ra sự thật. Lão thờ không phải là người sống, lão đã chết từ lâu lắm rồi. Cái thân sắc mà dân làng vẫn thấy đi lại hàng ngày, vẫn bị trẻ con trêu chọc. Thực chất chỉ là một cái xác chết được mượn tạm phong hồn của người chấn yểm đời trước ông Thạch mà cụ mẫn kể đăng nhập vào cái sắc vô trụ này dùng chút lực tàn cuối cùng để duy trì hình hài con người cốt để kênh giữ ngôi miếu thì những kẻ miếu bị phá mạch chấn yểm bị vỡ của năng lượng tâm linh nuôi dưỡng cái sắc này cũng tan biến là đá cố gắng cầm cử đến giờ phút này để ngăn cản thảm họa lan xuống ngôi lặng để cứu lấy những người vô tội như thímm chín Nhưng sức của lão đã cạn kiệt Lão thở qua lại nhìn tám búa một lần cuối Đôi mắt trắng rã giờ đây đất tan chảy Biến thành hai hốc mắt sâu hóm đen ngon Cây miệng móm mém của lão bây giờ mấp máy Phát ra những thanh âm khẳng đục Không phải là tiếng người mà là tiếng gió luồn qua kẽ xương Hết rồi Cơ thể của lão bây giờ đổ ập xuống Không phải ngã như là một người ngất xỉu Mà là đổ sụp như một toàn lâu đài cát trước sóng biển Quần áo xương cốt ra thịt của lão tàn giã trước mắt của tắm búa Biến thành một đống trong bụi xám xịt Cơn gió từ bên trong ngang lại thổi lên Cuốn bày đống tròn tàn ấy đi Hút tuần vào bên trong lòng núi Lão thờ người gác miếu cuối cùng Đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian Không để lại một dấu vết nào cả Như chưa từng tồn tại Chỉ còn lại tám bố chơi chọi vào cô độc đối diện với bản án của chính mình. Sự hy sinh của lão thờ không phải để cứu gã, Mà là để đảm bảo rằng vật tế thần được đưa đến đúng chỗ và đúng người. Không còn lão thờ cằn đường kênh hang đá như con quái vật được tháo xích. Từ sâu thẳm bên trong, một luồng khít đen đặc, Xệt như nhựa đường bắt đầu trào lên. Nó không bốc lên cao mà bỏ luồng ngộm trên mặt đất, Làn đến đầu có cây héo rũ, Đá xoài chuyển sang màu đen kịt đến đó Tạm búa muốn đứng dậy bỏ chạy Nhưng chân của gã đã không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ nữa Lùa khí đen đã chạm vào cốt chân của gã Một cơn đỏ bút óc sọc lên đến tận đỉnh đầu Không phải là cây đau của dao cắt hay là lửa đốt Mà là cây đau của sự biến đổi cấu trúc tế bào Tạm búa cảm nhận rõ từng mạch máu trong bàn chân của mình đang đông cứng lại Máu không còn chảy nữa mà biến thành vỡ, xương cốt biến thành đá tảng Các nhìn xuống chân của mình, đưa dày vải rách bươm, lỏ dọc bần chân đang chuyển dần từ màu da người sang màu xám xanh của đá núi. Ngân nhón chân dính liền vào nhau mất đi hình dáng ban đầu, trở thành một khối đá thô kịch gắn chặn vào nền hang. Cấu, cứu thôi! Tám búa gạo lên tay cào cấu và đất đá chung quanh, có sức kéo lề cái thân xác đang nặng trình của mình ra xa miệng hang. Thế nhưng mà vô ích Quá trình hóa đá lan nhanh lên tận cổ chân Bắp chân rồi đến đầu gối Đôi chân bây giờ đã hoàn thành hóa đá Gã đã dùng tay đấm mạnh vào đùi của mình Nhưng không còn cảm giác đau đớn Chỉ nghe tiếng bộp bộp cứng nhất Lột khí đen tiếp tục leo đèn đùi lên nông Tám búa cảm thấy bụng của mình thắt lại Suột gắn bên trong như đang bị đổ bê tông Trên ép và nghe thở Các ngồi ngước mắt nhìn lên bầu trời Mây đen đã tàn bớt Để lộ ra vài tiên nắng hoàn hôn đỏ ối Như là máu chiếu dọi xuống Không cảnh đẹp đẽ Và bình yên đến lạ lùng Hoàn toàn trách ngược với địa ngục Mà gã đang trải qua Sự kinh hoàng nhất của hình Phật này Không phải là cái chết Mà là sự tỉnh táo Tạm bút đã hoàn toàn tỉnh táo Khi cơ thể của mình chết dần từng phần Các cảm nhận trái tim đang đập những nhịp quấy Nặng nề và chậm chạp Như tiếng bú gõ vào vách đá Khi lớp đá lăn đến ngực Hơi thở của tám búa bị chặn đứng, lòng ngực của gã không thể phồng lên xẹp xuống để lấy khí nữa. Gã hát to miệng có hướp lấy chút không khí cuối cùng, nhưng cổ họng của gã cũng bắt đầu cứng lại. Khang hàm của gã cứng đờ lưỡi gã tê liệt. Tiếng kêu cứu thắt nghẹn trong cổ họng chỉ còn lại những tiếng ú ớ đầy tuyệt vọng. đôi mắt của gã mở chừng chừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong giây phút cuối cùng trước khi bóng tối bao trùm vĩnh viễn, nhìn tới những bức tượng bên trong hang động, dường như đang cúi đầu chờ đón thành viên mới. Lớp đá phủ kín khuôn mặt của gã bao bọc lấy đôi mắt đang mở to kinh hoàng. Tám bố, ông trùng đá một thời đã trở thành một phần của ngọn núi, vĩnh viễn đứng gác ở cửa hang để điển tội cho sự ngạo của mình. Sáng hôm sau mặt trời dâng lên cao, rồi những tia nắng vàng rực rỡ xuống sóng đá. Rồi màn sương âm, không khí trong lành. Tiếng chim hót líu lo như trước từng có chuyện gì xảy ra. Người dân trong sống rụt rè kéo nhau lên núi ông Đùng để xem xét sự tình. Đêm qua họ nghe tiếng ầm ầm nhìn động đất, rồi sau đó là sự im lặng tuyệt đối. Khi lên đến nơi ai nấy đều bằng hoang sững sốt. Ngôi miếu hoàng đã biến mất hoàn toàn, không còn lấy một viên gạch vụn. Khe hang sâu hun hút lộ ra chiều hôm qua cũng không còn nữa. Toàn bộ khu vực đó bị một trận sạt lở đá lấp kín thành một vách núi phẳng lỉ chân tuột như chưa từng có v tích của sự khai phá những ngày chính giữa đống đổ nát trên mộttàng đá lớn nô ra có một bức tượng đá đứng sừng xứng, xứng Đây là một bức tượngtà hình người đàn ông đang trong tư thế nửa quỳ nửa bò hai tay vườn về phía trước như đàn cô bám víu lấy sự sống khuôn bản ngấ lên trời với biểu cảm kinh hoàng tuột đổ miệng tượng hát to đồng mắt l Từng đừng cân, thấu thịt đều sống động y như là thật. Bức tượng có màu xám xanh lốm đốm những vần đỏ sẫm. Mọi người nhận ra ngay bức tượng đó, đó là tám búa. Không ai dám lại gần cũng không ai dám bàn tán. Một nỗi sợ hãi vô nghình bao trùm đi đám đông. Họ lặng lẽ thắp vài nén hương ở xa rồi lùi lũi đi xuống núi. Không ai bảo ai nhưng đều tự nhủ rằng tên này về sau cấm kỵ con chóng bến mạng đến ngọn núi này. Thiếm chín đừng tìm thấy đang nằm mê man trong một bụi cây ở gần đó Khi tỉnh dậy thiếm hoàn toàn mất trí nhớ về những chuyện đáng kinh hoàng xảy ra Nhưng thiếm trở nên ngớ ngẩn lúc cười lúc khắp Từ đó về sau, ngày nào người ta cũng thấy thiếm chín lao lên núi Ngồi trên bức tượng đá nghỉ người Thiếm mang theo cơm nước, rồi nói chuyện dầm dì với bức tượng cả ngày Thiếm lao chuỗi bụi bạm trên mặt tượng, vuốt ve đôi bàn tay đá Có người đi rừng về muộn kể lại rằng và những buổi chiều tà khi ánh nắng cuối ngày chiếu xuyên vào bức tượng đá họ thấy đôi mắt của bức tượng dường như là ươn ướt và có lần một người thợ săn quả quyết rằng anh ta đã thấy mỹ mắt của bức tượng khách chấp một lần. Rất nhanh, kèm theo đó là một tiếng thở dài thuyền thượt vọng ra từ trong lòng núi đá thâm u. Sóng chảy đá dần trở lại nhịp sống bình thường nhưng nghề khai thác đá ở núi ông đùng đã chấm dứt vĩnh viễn ngọn nối đứng đó sướng sướng và chầm mặt, giao kín những bí mật kinh hoàng trong lòng nó, cùng với một người lính gác mấy vĩnh viễn không bao giờ được siêu thoát. Câu chuyện về việc phá miếu hoang dần chìm vào quên lãng trở thành một lời gian đeo mơ hồ cho những kẻ đời sau muốn thách thức thế giới tâm linh. Chỉ còn bức tượng người đá vẫn đứng đó chơi gàn cùng tuyết nguyệt, đôi mắt mở to chừng chừng nhìn xuống nhân gian, trên đựng một nước ân hận ngàn năm, không nói nên đời.